Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cầu lại, không thể tin được mà nhìn tin nhắn nọ Phía trên nơi đề tên người gửi Hiển thị ba chữ hoác cảnh ngôn Sắc mặt Tần Yên thoáng trầm xuống Cô nghĩ cũng không buồn nghĩ Lập tức cầm di động Ấn mở tin nhắn ra xem Nhanh như gió, đọc lướt qua tin nhắn Tần Khải gửi đi Tiếp đến lại nhìn xuống phía dưới Hoác cảnh ngôn trả lời rất thần thiết Hoàn toàn không lạnh nhà xa cách Như khi nói chuyện với cô Tất nhiên là được Mỹ thuật phong cách gồ thích Vì các nghệ thuật gia thời kỳ Phục Hưng Đánh giá là thảm họa nghệ thuật Mọi giờ mà hoang đường Nhưng tôi lại không hề cho là như vậy Suy cho cùng là do nó bắt nguồn từ sớm Các tác phẩm không trải qua trao chút tỉ mỉ Trái lại là điểm hấp dẫn của phong cách này Nếu em thấy hứng thú Hôm đó tới triển lãm chúng ta có thể nói kỹ hơn Tần Yên xem đi xem lại tin nhắn nhiều lần Cẩn thận đọc từng chữ một Đến mức gần như có thể đọc thuộc nó rồi Ánh mắt cô ta giận dỡ Gần như vẹn vẹo chừng về phía phòng tắm đang phát ra tiếng nước Lại thế nữa Lần nào cũng vậy Thứ mà cô ta hào tổn tâm sức trần vật mãi mà không có được Lại bị Tần khả dễ như bớn mà lấy điểm mất Dẫu cuộc Nó dựa vào cái gì Nó chỉ là một đứa cô nhi cái gì cũng không có Tần khả có tư cách gì mà muốn tranh giành với cô Tần yên tức đến phát điên Cô ta đứng dậy Muốn xông vào trong phòng tắm chất vấn Tần khả Chỉ là vừa bước được hai bước Như chợt nhớ thế điều gì Cô ta vội vàng dùng lại Cứng ngắc đứng tại chỗ hai giây Hận ý cùng với sự vận vèo trong ánh mắt của Tần Yên Chầm chầm áp xuống Cô đang phức tạp những chiếc di động của Tần Khả mình đang nắm chặt trong tay Trần trừ hồi lâu Cuối cùng Tần Yên cũng hạ quyết tâm Chất vấn không thể thay đổi được cái gì hết Hiện tại Tần Khả ở trường như cá gặp nước Chẳng quan chỉ dựa vào cái thành tích Mà nó đạt được cùng với sự bảo vệ của Hoác Tuấn Nếu nó đắt tội Hoác Tuấn Đáy mắt Tần Yên lộ ra ý cười hiểm độc. Cô ta nhanh chóng mở di động của Tần Kha trở lại bàn, đặt đúng vị trí, sau đó chỉnh di động mình về chế độ im lặng, chụp hai tin nhắn trên màn hình lại. Làm giao hết thảy mọi việc, Tần Kha lại mở giao diện tin nhắn ra, đánh dấu tin nhắn mình vừa xem thành chưa đọc. Sau đó, cô đặt ghế lại chỗ cũ, cầm chìa khóa lên, lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi đóng cửa phòng, Tần Yên còn không quên dùng chìa khóa, kẽ khàng khóa cửa lại tới bên ngoài. Căn phòng yên tĩnh trở lại Tấm rèm cửa sổ dưới nền đèn Và màn đêm bên ngoài lặng thỉnh bất biến Tựa như chưa từng có ai tới qua Ngày hôm sau là thứ 6 Buổi tối trước khi than học Tân yên rào bước Leo lên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học Dành riêng cho các lớp tinh anh Tới lớp phòng học của lớp tinh anh khối 12 Hành lang bên ngoài coi như khá yên tĩnh Chỉ có lác đáp vài nam sinh Dựa bên thành cửa sổ Nhìn sân bóng phía xa xa Và nửa vầng trang mông lung treo trên bầu trời đêm thành phố Cười đùa hỗn thấp giọng tán gẫu gì đó Trong trường Càn Đức Tần Yên cũng khá nổi tiếng Cũng vì cô rất biết cách xây dựng hình tượng cho mình Cho nên dù là khối 12 Cũng có không ít nam sinh quen biết với cô Vì thế Vừa trông thấy Tần Yên lên tới tầng trên Mấy nam sinh ngồi cách đó gần nhất Liền chui thế ngay Có người cười cười nói Tần Yên lại tới tìm Tuấn Cà à Hiếm ghê nhỉ Học kỳ này hình như chẳng thấy em ấy Tần Yên vén tóc mai ra sau tai đưa ra mỉm cười Chào các anh, đúng là em tới tìm Tuấn Kha có chút việc Phiền anh gọi anh ấy ra giúp em một lát nhé Anh cũng muốn giúp lắm Học mội Tần Yên Nhưng mà Tuấn Kha không có chịu nghe anh Nam dình nọ cười nói Làm phiền anh nói với anh ấy rằng Ánh mắt Tần Yên lé lên, đe mắt nổi lên hẳn ý Cô cuối đầu cười lạnh Chuyện mà em muốn nói với anh ấy yen loe liên quan tới cả học cui đau Tần K Ở lớp tình anh ay co lien quan toi ca hoc moi tan kha o lop tieng anh khoi 10 và thầy Hoác Cảnh Ngôn Dạy lớp thưởng thức nghệ thuật nghe nam sinh trong lớp tôi nói rằng ngoài cửa có thần yên tới tìm hoác tuấn kiều cần kiều du đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn nhau bật cười tuấn ca xem ra mẹ lực của ông vẫn còn rất mạnh mẽ lúc trước tôi còn từ thần yên đã đợi mục tiêu theo đuổi sang hoác cảnh ngôn rồi không ngờ em vẫn còn dình dập ông đấy hoác tuấn vừa mới ngủ dày ngừng đồng nhìn ra ngoài cửa sổ hình như sắp mưa bầu trời âm u nặng nề ẩm thấp vâng mây phía chân trời như làm bầu trời thêm chịu nặng thoằn nhìn khiến tâm tình người ta bước bách lạ thường Hoang Tuấn nhớ mày, kéo chiếc ba lô trống không, bẹp rúm ra. Không gặp. Nam sinh vừa tới nhếch nhếch miệng, không hề bất ngờ. Hai anh em kêu gần kêu dung ngồi trên bệ cửa, nhún vai, ý bảo mình cũng bất lực. Nam sinh do giờ chớp lát, gáy gáy sau đầu, nghĩ rồi vẫn nói ra câu mà Tần Yên nói. Tuấn ca, Tần Yến bảo có chuyện muốn nói với cậu. Em ấy còn nói chuyện mình muốn nói có liên quan đến Tần Khả, học lớp tiếng anh khối 10 với cả thầy giáo mới tới dạy lớp thưởng thức nghệ thuật nữa thân người hoắc tuấn trợn khựng lại. lát sau hắn lười biếng nâng mí mắt, đôi đồng tử đen sẫm sắc bén lướt qua khuôn mặt nằm xinh nọ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.